Tỷ địa tỷ Tỷ giá Tỷ giá Tỷ thân giá hóa giá Trên là nước, dưới là đất Các dòng nước đều chảy về biển Nơi mà tất cả đều hội hợp lại một nơi Tượng cho sự hội hợp Cũng có nghĩa đoàn kết cùng hợp về một nơi Nước trên mặt đất Dính sát đất Tượng sự dính liền nhau Thân phụ nhau đoàn kết với nhau một cách hết sức khít khao. Cũng như ở quẻ sư tỷ có nhất dương thông lãnh quần âm, có điều là tỷ thì nhất dương chiếm hào kiểu ngũ, còn ở quẻ sư thì nhất dương chiếm hào kiểu nhị. Kiểu ngũ tượng trưng cho địa vị trí tôn, một nguyên thủ, một giáo chủ, một ông giáo hoàng, một lãnh tụ chính trị mà trên đầu không còn ai hơn được. Còn cứu nhị là kẻ được cứu ngũ uy nghiệm Quyền dẫn đạo tối cao để trinh phạt Đó là một vị soái tướng thoáng tử thoáng viết Tỷ kiết giã, tỷ phụ giã Hạ thuận tùng giã Nguyên phệ, nguyên vĩnh trị Vô cứu, dị cương trung giã Bất ninh phương lai, thượng ngại ứng giã Hậu phu, hùng Kỳ đạo cũng giã. Tỷ kết giã đã nói đến sự đoàn kết là tốt rồi. Ta thường có câu ngạn ngữ, đoàn kết là sức mạnh. Nhưng cần nói thêm, đoàn kết để đi về đâu, đó mới thật sự là quan trọng. Tỷ cũng có nghĩa là thân thiết và phụ họa. Kẻ dưới phục tùng người dẫn đạo. Tỷ phụ giã, hạ thuận phục giã. Cần để ý chữ thuận. Bởi vì có khi chạy theo không phải tự mình thuận theo mà vì bị bức bách Và như thế không còn phải là tỷ nữa Chỉ ở trong những chế độ tự do mới có được sự tự do tỷ này Hào kiểu ngũ, lãnh tụ này phải thực sự là con người tự do Đắc chung đắc tránh mà đã là một con người tự do thì không bao giờ dùng cường lực hay cường quyền để nô lệ hóa kẻ khác. Vậy kẻ muốn theo ai để làm lãnh tụ cho mình phải thật cẩn thận để khỏi phải lầm bọn tiểu nhân. Bởi thế muốn thiết lập một chế độ dân chủ tự do đâu phải dễ. Cho nên thành Nhân mới khuyên ta nguyên phệ nguyên, vĩnh trinh vô kiệt. Nghĩa là nếu còn phân vân do dự hãy dùng đến bốc vệ, và phải dùng đến phép tái chiêm, chiêm đến hai lần, để cầu thần linh nơi mình giúp cho, để biết bậc lãnh tụ có đủ tư cách là con người dẫn đạo mình hay không. Người ấy phải có đủ ba Đức, Nguyên, Vĩnh và Trinh. Đức Nguyên là gốc người quân tử tranh công Vĩnh là kẻ có Đức Nguyên một cách vĩnh Tức sau không bao giờ thay lòng đổi dạ, Tức là kẻ không bao giờ để cho hoàn cảnh thay lòng Kẻ mà như Lão Tử đã miêu tả nơi chương 56 Ở Đạo Đức Kinh Bất khả đắc nghi thân Bất khả đắc nghi sơ Bất khả đắc nghi lợi Bất khả đắc nghi hại Bất khả đắc nghi quý Bất khả đắc nghi tiện Cố vi thiên hạ quý Nghĩa là sở dĩ bậc thánh nhân được thiên hạ xem là quý nhất Là bởi họ là kẻ mà ta không thể cầu thân Hay dùng đến sự thân thiết để câu họ được Là kẻ mà ta không thể dùng đến phương pháp ruộng bỏ Để họ sợ mất nhân tâm mà nhượng bộ Là kẻ mà không ai lấy lợi hại để câu nhử hay đe dọa Cũng là kẻ mà không ai dùng đến sự quý tiện Mà câu nhử hay đe dọa được Dưới trời Không còn ai cao quý hơn người này Thiên hạ quý Nhà nho cũng nói tắt một câu phú quý bất năng dân Uy vũ bất năng khuất Nghĩa là phú quý không thể mê hoặc được họ Uy vũ không thể khuất phục được họ Đức trinh Là nói về đức trung tranh Bởi vậy thoán tử mới bảo sĩ cương trung dã nếu có gì chắc trở mà khó gặp bậc kiểu ngũ hoặc gặp không được khiến cho kẻ dưới người trên không ứng được với nhau đó là tại mình không đủ ba đức nguyên vĩnh trinh, nên không được sự đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu bởi mình không đồng đức nên không gặp được ngũ đạo lý thân tỷ vì thế mà hỏng cần nhất là điểm này chú thích ở đây không hẳn là bàn về chính trị mà nói chung cho tất cả người nào có ảnh hưởng lớn đối với thiên hạ chung quanh chơi với kẻ trên ngang hàng hay dưới mình họ cư xử một cách hết sức tự do không cầu cạnh ai ai đến thì tiếp ai đi không cản tự do đến tự do đi không như thường thỉnh thiên hạ khi thương Thì hay trách cứ tại sao không đến Khi ghét thì lại trách sao đến làm sổ bậc hiền giả là chỗ ra vào tự do Đọc tiếp Sở dĩ xưa nay Người ta cố lập một xã hội dân chủ tự do Đều như ăn bánh vẽ Là bởi trước hết Không có hảo kiểu ngũ nguyên vĩnh trinh Còn quần chúng mà trình độ quá kém Không biết lựa bậc thánh đức mà bầu lên Mà chỉ bầu một cách mù mờ kẻ không xứng đáng với địa vị của họ, nên nền dân chủ tự do chỉ có cái tên mà không có thực chất, hữu danh vô thực, rất tai hại. Đại, Đại tượng, địa thượng, hữu thủy tỷ tiên vương dĩ kiến vạn quốc, thân chư hầu, trên đất có nước, tượng của quẻ tỷ trên là nước dính liền trên mặt đất tượng của sự đoàn kết của bọn dân đen dưới quyền chỉ huy của một người uy quyền tối thượng, một bậc thánh quân. Nếu có đủ sức nguyên vĩnh trinh, và nếu rồi mà gặp một đứa tiểu nhân thì đành phải sống trong địa ngục trần gian. Học quần chung quanh một vị thánh quân, tức là kiểu ngũ của ba đức, nguyên vĩnh trinh, là cõi thiên đường nơi dương thế. Nếu trái lại gặp loại kiều mụ mà bất trung bất tránh Thì dương thế là một cảnh địa ngục vô cùng khốn khổ Có lẽ thánh nhân tác dịch lúc bấy giờ Thế giới còn đang ở thời xã hội phong kiến Nên mới nói tiên vương dị kiến vạn cuộc chư hầu Nhắc lại thời tương đối thành trị của đời như thuấn Thời mà nhà nhà không đóng cửa Ngoài được không ai lượm của rơi Chứ như ngày này Thiên hại đã đi đến chu kỳ hắc ám quá nặng Thì xã hội quầy tỉ Của hào kiểu ngũ Chắc chắn là một thời lý tưởng Còn quá xa vời Vì quá lý tưởng Thánh nhân đã đưa ra những phương pháp Để tạo thành một xã hội Cộng đồng lý tưởng Chắc chắn chưa bao giờ thực hiện được Có lẽ đã qua Nhưng không bao giờ thấy trở lại chăng Là vì trước hết Phải có một bậc Thánh vương như hào kiểu vũ Nếu đó mà dân chúng mới có thể lý hội được Thế nào là một xã hội lý tưởng Có một vị Thánh quân Đủ quy thế thiên liêng lôi cuốn quần chúng theo mình Một cách tự do Kẻ nào theo thì bậc Thánh quân thiếp đón ân cần Còn ai không chịu đến Cũng để tự do hành động không cầu mà không mị Tất cả mọi người đều được tự do đến Và tự do đi Nhân đo Giữa chính quyền và dân chúng Được cộng tác một cách tự do Không cần đến bàn tay sắt Của chính quyền sen vào ép buộc Tiểu tượng Sơ lụ hữu phu Tì chi Vô kiểu hữu phu Doanh phầu Trung lai hữu tha kiết Phu là thành tín Phầu là cái vò bằng đất Miệng nhỏ bụng to Thảo sơ lục, có lòng trí thành, tự hình kê vò, mà trong ruột chứa đầy sự thành tín, hữu phu, doanh phầu. Vì được lòng trí thành, mà người ta bên ngoài đều muốn đến với mình, nên rốt cuộc được tốt, kết Lục nhị, tỉ trí tự nội, trinh, kết Lục nhị có đức ngư thuận, lại được tác vị âm cư âm vị. Trung đắc chính Hiệp ứng với bên ngoài là kiểu ngũ Là tự trong mà thân với ngoài tỷ trí tự nội Theo lệ thường Thì trên mà ngó xuống dưới là khoan Dưới mà vọng lên trên là mị Ở đây Dưới mà ngó lên trên Sao lại được gọi là trinh kiết Chẳng phải Đó là mị quý cầu vinh hay sao Không phải vậy Là bởi nhị đắc trung đắc tranh Chứ đâu phải như các hào khác, sở dĩ, tỷ chi tự nội, là bởi tâm đồng đạo hợp, đồng tinh thương ứng, đồng khí tương cầu. Cho nên, nếu tự trọng mà thân với ngoài vẫn là chính đáng, nên mới gọi là trinh kiết, đã tốt lạnh lành. Đâu phải là làm mất tư cách, bất tự thất. Cho nên là tự có nói thêm vì sợ có sự hiểu lầm này, tỷ chi tự nội, bất tự thoát ra. Như ngày xưa, Y doãn chờ cho Thành Khang ba lần sinh lễ thỉnh cầu, còn Khổng Minh để cho Lưu Bị phải ba lần đuổi tới. Tam cố mau lư, há phải vì muốn làm cao mà lại để xem thử hào kiều ngũ trên kia có thật dạng trí thành hay chăng? Lượng người mà thờ cần phải đắn đo thận trọng trong lúc ban đầu. Lục Lục ta. Tỷ chi phỉ nhân Phỉ nhân là hạt người không ra người Hào lục tam trên dưới tuẩn là các hào âm Mà chính bản thân cũng bất trung bất tranh Là lũ tiểu nhân kết phe ở với nhau Ở thời quẻ tỷ mà gặp phải bọn tiểu nhân Không phải là điều đáng thương hại lắm sao Nên tượng tử có câu Tỷ chi phỉ nhân bất diệt thương hổ Tỷ có nghĩa là sánh vai Tìm bạn bè, tìm kẻ láng giềng, vợ kén chồng, tứ kén thầy, thầy kén tứ, vân vân, đều thuộc về tỷ kẻ. Bất cứ loại nào, hãy gặp phải bọn vị nhân thì hỏng cả và tai hại vô cùng. Lục tứ, ngoại tỷ chi, trinh kiết, tự viết, ngoại tỷ ư hiền dị tùng thượng giã. Lục tứ, tuy âm cứ âm vị, tắc tranh. Nhưng vì là âm nhu nên không đủ tài hành động việc gì Phải cần tỷ thân với bậc dương cương mới mong có việc cho mà làm Nên bảo ngoại tỷ chi Ngoại thân với bậc hiền Ngoại tỷ ư hiền Theo lệ hệ ngó xuống là nội Ngó lên là ngoại Nên ở đây ngoại tỷ ư hiền Là bảo phải thân tỷ với kiểu ngũ Hệ được ngoại tỷ là Chinh kiết Hào từ khuyên tứ Nhìn lên trên mà thân thiện với bậc hiền Tức là hào kiểu ngũ Chữ hiền Chữ thượng đều để am chỉ hào kiểu ngũ Kiểu ngũ Hiền tị phương dụng tam khu Thất tiền cầm Ấp nhân bất giới Kiết Hào kiểu ngũ là hào quan trọng nhất của quẻ tị tượng một bậc thánh quân có chức vị cao, có tài, có đức, mà thân tỷ và thần phục thiên hạ, mà thiên hạ cũng vui lòng chạy theo. Đó là bậc thánh nhất nguyên, dùng đạo vô vi, ngã vô vi, nhi những dân tự tránh. Cho nên, không dụ dẫn ai theo mình, ai đến thì chấp nhận, không thành kiến bạn hay thù. Còn ai không muốn theo mình mà bỏ ra đi, cũng để cho tự do không bắt buộc gọi là hiền tỷ sáng sủa không chút gì ám muội mưu mô tranh trị thánh đắc trung đắc tranh đều phải như vậy đều có cái tâm hư vô chấp dịch lấy một thí dụ hơi khiên cưỡng để minh thị lẽ ấy bằng một cuộc săn bắn của các vua chúa ngày xưa bên Trung Hoa cổ thời cho bùa vây ba mặt Chờ mặt tiền bầu chống để cho bọn cầm thú có đường thoát hàm ý bậc thánh quân trị nước Sự lập pháp bao giờ cũng để một chỗ thoát cho kẻ có tội có con đường cải quá Nếu loài thú mà tìm mặt trước chạy thoát Thì thánh nhân cũng bỏ ngơ cho chúng đi hết Và như vậy không có một con nào dại gì chạy đến dân mình cho tên đạn Thấy thì như người dân bị pháp luật vủa răng Nhưng chỗ nào cũng có chủ gia Không bao giờ có cái an tử hình hay khổ sai trung thân cả Nếu có ai bất phục Thì cứ tự do mà bỏ xứ đi Tìm lại sống nơi khác Chứ không bao giờ có việc cấm dân xuất ngoại Ở hay đi là quyền tự do của mỗi người Chủ thích Hào kiếu ngũ quay tì Phải chăng là một hô tất liệt một an san tại đế chẳng hạn nhất dương mà sụp cả quần âm phải là kẻ đại tài đại đức hết chú thích kiểu ngũ cho rằng thuận với ta thì đến không thuận với ta thì đi ta không bao giờ này nỉ rụ rỗ ấp nhân bất giới thượng sự trung giả chữ trung ở đây là nói người không theo phe ai cả thân như sơ là kẻ chí công vô tư thượng lục tỷ chi vô thủ hùng hào thượng lục là cực âm lại bất chung nữa thì kết quả cũng trả ra gì dù có thân thiện với ai rồi cũng không bền tỷ chi vô thủ vô sở chung dã là vì lúc ban đầu tạo nhân duyên đã là vô thủy rồi làm sao mà chẳng vô chung Thành nhân nhắc nhở và ăn dặn ta phải dày dặn, cẩn thận. Lúc ban đầu khi gia nhập một đoàn thế nào, một tôn giáo hay một hội hợp nào, phải để ý nhất đến người cầm đầu của nó. Coi họ có đủ tài đủ đức để điều khiển trăng, để cho mình phụng sự, nghiên cứu bất cứ thời đại lịch sử nào. Người có tinh thần dịch lý phải luôn giữ thái độ khách quan khoa học, dẹp tích. Cả lòng thiên vị yêu ghét Để xét đoán việc Y như nó xảy ra Chứ đừng có ông thiên vị Muốn cho những điều xảy ra Theo lòng mong ước của mình Người nghiên cứu Cần phải dẹp một bên lòng thiên vị Mà phê bình lịch sử nước mình Viết sử Đọc sử Phải có bụng thản nhiên như người ngoại cuộc Xét về những cái lợi ai Của cuộc chinh phục Của nhóm người Mông Cổ Janice Khan ta phải nhìn nhận cái dở và cái hay của nó. Vì theo dịch, không có cái dở nào mà không có cái hay của nó. Chẳng có cái hại nào mà chẳng có cái lợi của nó. Ta thấy cái bất lợi của cuộc xâm lăng Mông Cổ, thời Cát Tư hán, thì cũng nên nhớ đến cái hay của nó. Như trường hợp Việt Nam xưa nay, đã không biết bao lần bị sự xâm lăng của Trung Quốc, của Tây Phương, Pháp, với cái nhục mất nước, mà họ đem lại cho ta, họ có đem cho ta những gì hay chăng? Dĩ nhiên là họ đã cho ta cơ hội chạy theo kịp các trào lưu văn minh của toàn thế giới. Có được bộ óc khách quan thì học dịch mới lý thú. Việc này đâu phải dễ. Học dịch là để tìm chân lý, chứ không phải đi tìm sự ưa ghét riêng tư theo mình. Thấy được cái bề mặt của nó là âm, thì cũng phải nhìn kỹ cái bề trái của nó là dương. Đó là phép nhìn bao trùm lượng diện Theo dịch lý Hết quả thủy địa tỷ